Vì thế Tà quân. Sau khi đem thân đào cùng với ống tiết trụ đặt chung bộ chủ thì toàn bộ chui đau dài hơn 4 trượng, trọng lượng nặng đến 1600 cân. Nếu không phải Hùng tộc Hùng Vương trời sinh đã có thần lực mạnh mẽ thì ngay cả cao thủ thông thượng muốn cầm lên thì cũng quả thực là quá khó khăn. Vì chui đau này mà Hùng Kha Sơn đã cầu khẩn quân Mạc Tà cả ba ngày. Quân mặt ta bởi vì hắn mà cố gắng tạo ra một thanh đao độc nhất vô nhị này, chưa đao đầy cũng bởi vì sau khi Hùng Vương khôi phục lại nguyên hình mới có thể chế tạo ra. Hùng Bình như thế, dùng để tra trận chém giết tuyệt đối là một đại sát khí, có một không hai trên đời này. Một đao lướt qua, cứ như cắt một bông lửa, để gãy một tấm gỗ vậy. Hùng Vương Cầm hung binh trong tay, lạnh lùng nhìn đám gì tộc dân đang đến gần, trong mắt tràn đầy vết tàn khốc và khát máu. Giờ cách này Hùng Khai Sơn phản phất giống như một vị chiến thận đỉnh thiên lập địa. Nhìn xuống trăm họ, gần, càng lúc càng gần, tay phải Hùng Khai Sơn. Khẽ nhất lên, đột ngột, đem thanh trường đao từ dưới đất trước lên, bố về phía trước quát lẫn. Lên! Mọi người đậm thủ! Theo lão tử Hùng Hằng! Giết bù đội đó! Sáu nghìn chiến sĩ phía sau đồng thời trống lên một tiếng. Hùng Khai Sơn cười ha ha, bước dài ra, giống như là một cơn cuồng phong bào gực, cước bộ trầm trọng dẫm lên mặt đất, nhất thời cái mặt đất đều chấn động. Chỉ ba bước, cũng chỉ ba bước, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn đã sung trận lên phía trước, vọt vào trong bể người của đám dị tộc dân, trống to lên một tiếng. Chưa đao dài bốn trường này, giống như là một đào thiểm điện, quét ngang trên bầu trời. Để nâng cao uy thế vàng quân phía sầu, người dẫn đầu tỏ ra cuộn mảnh vô hạn. Hùng Khai Sơn quát to lên, cơ bắp trên cánh tay gồng lên. Ánh đau lễ sáng giống như một vòng. Sát lục vô hạn. Ở xung quanh thân thể Hùng Khai Sơn có hơn 40 tên dị tộc. Trước một đao khủng bố của hắn, tức thì thân thể trong nhé mắt. Phân thành 8 chín đoạn, từng giọt máu đỏ tươi như là mấy bơm chạy bàn điện, không thể khống chế được hùng tra bên ngoài toàn bộ huyết tinh tuôn ra giữa không trung hùng khai sơn cũng không vì thế mà dừng lại chân tiếp tục sải bước đài đau trong tay hắn lần thứ hai lại tiếp tục quét qua kết quả cũng không khác biệt lắm hiện tại hùng vương căn bản không cần chiêu thức gì chỉ đơn giản là trái phải một đau lặp lại một cách tuần hoàn từng cái đầu người giống như là một cái nồi bị ném ra bên ngoài khỏi bếp lò đỏ trực bị đánh mà bật ra bên ngoài Tiếng kêu thảm thiết đinh tài nhất ốc vàng lên. phía sau hắn, sáu nghìn chiến sĩ thiên phạt, mỗi một người đều dùng một thanh trường đao. Vệ huyết hụn binh, tuy chẳng không có khoa trương như hùng khai sơn, nhưng so với binh khí bình thường thì dài gấp đôi nặng gấp ba Tất cả bọn chúng đồng dạng đều dùng hình thức xung phong liệu chết. Mỗi một nơi bọn chúng đi qua đều là máu chảy tệnh xong, đầu người tung tra không ngất, những cánh tay, chân bị cục vương vải khắp bầu trời. Trước mắt bao người, thân thể to lớn của Hùng Khai Sơn đột nhiên bay lên trời, một đau mạnh mẽ thu lại, sau đó thân hình xoay tròn giữa không trùng, một đao khủng bố đã muốn chém xuống. Các quân đệ, trận chiến hôm nay, các người, có đã ghiền không? Tiếng cười của Hùng Khai Sơn ồn ồn chấn động thiên địa. Đá ghiền, cực kỳ đá giền Sáu nghìn chiến sĩ xôi nổi cười to, cùng với mấu tươi dạng dụa trên khuôn mặt, là vẻ mặt không đổi sắc, phấn chấn của bọn họ. Các người, giết đã đủ chưa? Lại là, là hai đào như xét ngang tài, được kiếm tra ở cuối chân trời. Chưa có đủ, còn xa mới đủ. Một trận trống to đáp lại thanh đâm của hắn. Cô muốn tiếp tục đá ghiền hay không? hung khai sơn ngửa mặt lên trời cười lớn, đau phong lóng lánh trước người hắn, tỏa ra không ngừng. Mấu chảy tung té ở không trung, đầu người bay loạn xạ. Muốn, muốn đá kiện Thì hãy tiếp tục giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này, xem xem, giết toàn bộ bọn chúng có đủ đã nghiện hay không. Hùng Khai Sơn trống to một tiếng, giờ phút này Hùng Vương đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn Hiện tại, trong lòng Hùng Vương, ngoài trừ ý niệm giết chóc, thì không còn suy nghĩ nào khác. Giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này, giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này. Chiến ý trong lòng sáu nghìn chiến sĩ lại tăng thêm một bước một đám sải bước dài liều mạng vọt lên phía trước mấy ngàn đại đao nối liền với nhau tạo thành một mảnh sáng chói liên tiếp chém trà tạo ra một hồi gió tanh mưa bấu trên bầu trời đám dị tộc đồng thời cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết cơ hồ tại sự giao phong vừa rồi có mấy ngàn dị tộc chết thảm dưới đao của sáu chiến sĩ thiên phạt nhưng những tin quái vật này giống như là mất đi thận trí hai mắt đỏ hồng cũng không gạo khóc Biết rõ là không địch lại, cũng hung hẳn không sợ chết xong lên, triển khai chiến thuật, điển người, lấy đồng đánh ít. Hùng Khai Sơn sung vong tiến lên đầu tiên, phân thể cường trắng cao ba trượng rắn chắc như một pho tượng của hắn ở bên trong đám người dị tộc tấn công mạnh liệt. Những tên dị tộc có tu vi thấp kém hơn những tên khác, liền bị hắn một cước đạp xuống dưới đất, vang lê một tiếng ba vang dội, giống như là hắn đang giảm đạp lên một con cóc. Một đạp giảm lên bọn chúng thành thịt náo vậy à một tiếng thân thể hùng khai sơn kẽ chấn động ngẩng đầu lên nhìn về phía xa chỉ thấy một thân ảnh trước mặt hắn đang lảo đảo lùi về phía sau đứt khó bộ thưởng đây chính là trở ngại duy nhất từ lúc hùng khai sơn bắt đầu điên quan lao vào địch nhân chém giết đến giờ cũng là người duy nhất có thể chính diện ngăn cản bước chân tận tốc giết địch của hùng vương hắn tên hỗn đản mau báo danh hùng khai sơn hét lớn một tiếng không khí tự hụi cũng vì một tiếng hét của hắn mà kẽ trung lên một cái Máu tươi chứ không trung tạo thành một cục máu, cũng vì tiếng hét của hắn mà tuôn ra rồi rơi xuống đất. Con sốt sinh chết tiệt hát hùng, bốn tỏa chính là đứt khố bộ tưởng. Đứt khố bộ tưởng hoàn toàn tra tay cùng với hùng khai sừng Liều mạng đánh một chữ. Trường đau trong tay hùng vương, vì giao thủ với đứt cổ Mà bị cắt thành bảy tám đoạn, hai tay của hắn đầm địa máu tươi, ngay cả khóe miệng của hắn hiện giờ cũng có máu tươi đang chạy xuống. Thực lực của hắn tuy rằng không kém. Nhưng là dùng đan dược đã tăng lên thực lực, cho nên lúc chiến đấu sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề, chứ lệch lực lượng thực sự quá lớn. Hỏng quân sẽ không tưởng à, con bà nó, đây là cái tên chó má gì vậy? Nguyên bản ban đầu ta cứ tưởng rằng, con người các người đã biến thái như vậy, không ngờ đến cái tên của biến thái nốt. Hùng Khai Sơn trừng mắt nổi, khốn kiếp, chẳng lẽ mỗi ngày các người đều phải cởi quân xem mong sao, hai người các ngươi cùng sống chung một cái thần con dùng chung cái dưới, thật sự là ghê tởm, nhìn thấy Hùng Gia Gia ta cũng không mau đi thắt cổ tự vẫn đi, còn chờ cái gì nữa, con muốn để Hùng Gia Gia ta động thủ sao? Đức khố bộ thưởng, bị Hùng Khai Sơn nói nhảm thức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, từ hồi như bao nhiêu máu dồn hết vào lên mắt, có vẻ như muốn học máu ra ngoài, hắn tức giận hét lớn một tiếng. phát cáp! Cây cỏ hả? Loại người như ngươi đối với Hùng Gia Gia cũng không có tác dụng, cho dù ngươi có đem bà ngoại ngươi đến. Cũng không có tác dụng. hung ca sơn liếc mắt khinh bỉ. Mắt đỏ trực lên. Đến đây đi, để ta chặt cái đậu chó của người, tiến người một đoạn đường. Trường đao trong tay hắn ngay lập tức buông mạnh ra, kèm theo tiếng xé gió rền vang. Một khắc này trường đao chém xuống mang theo kịnh phong mạnh mẽ, lấn áp cả tiếng gào thét của gió đông bắc. Đức hố bộ thưởng chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó bỗng nhiên tối sầm lại, hết thảy. Sự vật trong thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại một đau đoạt mệnh này trong lòng hắn thầm kêu không xong rồi biết mình đang phải đối mặt với một địch nhân dụng mạnh tuy rằng huyền công của mình so với hắn cũng không kém là bao nhưng giờ phút này hắn cũng đảm bị khí thế của đối phương trấn nhiếp cao thủ so chiến với nhậu, không giữ lại tâm tình tốt chẳng khác nào đã bại một đứa. đứt hú bộ tưởng nào còn dám lơ là hắn quát to một tiếng tức tỵ một bánh xương bùn nồng đậm âm ầm tuôn ra bao phủ mấy chục trường trong không gian hắn hung hăng nói hùng vương ngươi là vương giả thiên phạt Có giám đơn đã độc đấu với ta không? Ẩn sát thuật Hùng Khai Sơn trong lòng hiện tại đang nhớ lại lời nhắc nhở của ưng vương đứa trước. Ẩn sát thuật không thích hợp hỗn chiến. Hắn không khỏi cười lớn một tiếng. Tốt, chẳng lẽ bố vương lại sợ loại dị tộc ngoại lai như ngươi sao? Đức phố bộ trưởng mặt mày trạng trở nhanh chóng thay một thanh đào khác. nghe trăng cười nói Hùng vương quả nhiên là người gan dạ. Nếu là đàn ông, hãy đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu bay lên trên bầu trời. Vì dẫn Hùng Vương hắn đặc biệt còn hạ một lùi khói đèn, ở đằng sau cho Hùng Vương biết chỗ mình đi qua. Ý muốn nói, ta đã đi qua nơi này rồi, người mau tới đại đi. Chúng ta đơn đã độc đấu, xem ta lấy yếu thắng mạnh, chém cái đầu gấu của người xuống xem như thế nào. Ẩn sát phực, quá thật không thích hợp hỗn chiến. Hơn nữa, quy mô chiến trường, trước mắt, lại lớn như vậy, cho nên đức khố bộ tưởng sau khi đạt được hiệp nghị với Hùng Vương, liền lập tức bay lên không. Chơi khỏi trận chiến, trong nhảy mắt đã bay ra ngoài hơn bốn năm mươi trượng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần một khi Hùng Vương đuổi theo hắn, hắn tự tin có thể dựa vào ẩn sắc thuật để đùa dẫn giết chết đối phương. Hùng Vương khinh thượng liếc hắn một cái. Trong hai mắt hiện lên vẻ dạo hoạt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta tới đây! Trong lòng Đức Hố Bộ trưởng mừng trở không thụi, Hùng Khai Sơn sau khi chống lên một tiếng, thân hình khẽ gặp lại một cái. Hướng về phía dị tộc đông dư kiến kia vọt đến. Cùng lúc đó, đại đao cũng vùng lên. Đao quang sáng trắng lướt qua. Ít nhất cũng có vài trăm tên dị tộc nhân kêu thảm, đầu lìa khỏi cổ. ngay sau đó thân thể hùng vương giống như lôi thần gián xuống trần gian, lao vào vị trí có dị tộc đông nhất. Thân hình khẽ co lại, đại đao được thu vệ bên mình. Sau đó thân thể hắn giống như một con quay cho mặt đất, lấy mặt đất làm trụ xoay tròn tiến vệ phía trước. Đại đao trong tay qua hắn hợp cùng với thân thể. Tạo thành một vòng sẵn, mỗi một lần di chuyển, mang theo mấu tựa chạy xuống cụ cụ không ngừng, mấu chảy vô tận. Phóc phóc phóc phóc. vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục, nương theo đào quang. Theo đó là tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngớt. Hết đợt này đến đợt khác, vút lên trời cao. Đức hố bộ trưởng, bay ra ngoại hơn trăm trường, mới phát giác ra có chút không thích hợp. Quay đầu lại, nhìn thấy cảnh trước mắt hắn. Cơ hồ tức giận đến mức, mắt tối sầm lại. Cơ hùa muốn ngã từ trên trời xuống đất. Hùng vương, người vô sĩ, đê tiện, người ngươi, ngươi đã đồng ý với lão tử đơn đã độc đấu, mà hiện tại ngươi đang làm cái gì đó, ngươi có phải là đàn ông hay không? Đức khố bộ thưởng tức giận đến mức học mẫu, thân hình khẽ trung trùng. Nếu như hắn còn đang ở chỗ ngăn củ, thì tộc nhân của hắn trồng dễ mắt, đâu bị con gấu này giết mấy trăm người. Tên khốn này, nói không giữ lời, tên thần võ sĩ của hắn không biết vứt ở xó xỉnh nào. Hùng Kha Sơn nhắm mắt bịch tay làm ngơ, không thèm đáp lời hắn, ra sức vung đại đau trong tay, miệng chỉ nói một tiếng. Giết! Chỉ một tiếng, sau đó hắn xoay người lại, trống to một tiếng. Giết! Lại một bảnh, chân tay cục, bay lên bầu trời, mấu tuôn ra không ngừng. Giết trong miệng hắn phát ra có vẻ như thích thú, là thú vui của hắn. Đứa khố bộ tưởng tức giận đến mức mùi trùng trùng, với một tiếng bay trở về, chỉ vào Hùng Kha Sơn mắng to, Hùng Vương! ngươi có còn phong độ của vương giả hay không? đồ khốn, đê tiện, vô sĩ, ngươi có xứng đáng là một nam nhân hay không? hiện tại hắn còn đang trong trạng thái ẩn thận, cho nên ở giữa không dùng, chỉ nghe thấy tiếng của hắn, nhưng hùng khai sơn lại không thấy hắn. nhưng hắn thật sự không nên nói lý lẽ với con gấu trước mặt này. hùng khai sơn khẽ liếc mắt hoa, không nói hai lời, cấp cho hắn câu trả lời thuyết phục nhất là một đau bộ xuống. đứa khố bổ tưởng kêu một tiếng, chút nữa hùng vương chém chúng hắn tức giận mẫn hồn vương người đê tiện hắn mới nói đến đây đột nhiên kêu to bởi vì ngay thời khắc hắn chuẩn bị nói câu thứ hai thì trường đau trong tay hùng khai sơn giống như bị quạt giỏ hóa trả một đuối lưỡi đào sau đó là nghe hắn quát to một tiếng vài người lại đây giúp lão tử chém nát phiến không gian này hắn vừa nói xong mấy chiến sĩ hùng tộc cả người đầy máu đang giết địch ở gần ngay lập tức chạy vội trở về người còn chưa tới Nhưng ánh nào đã đem hụt vườn cùng vài chục trường xung quanh bao phủ, không gian lận thứ hai hoàn toàn bị phong tỏa. Đức khu bộ tưởng kêu lên một tiếng bi thảm. bầu trời sáng trong không hiểu sao tự nhiên thương ra một dòng mẫu đỏ tươi. Ta chửi bà nội của người, hiện tại chiến sự nguy cấp, ai còn có tâm tư mà đi đơn đã độc đấu với người. Mẹ nó, bên trong thiên phạt xâm lâm bọn hắn, đều nói lão tử không có ốc, chỉ có cờ bắp. Bây giờ ngay cả đám cẩu tặc chủng này cũng nghĩ ta là đồ đần. Phi, ta nhố vào. Lão tử có phải đàn ông hay không? Người không có tự cách biết. Chỉ có hậu cung của lão tử mới có tự cách biết. Lão tử có phải là đàn ông hay không? Khỏe mạnh đến mức nào à? Hùng Khai Sơn, dương dương từ đắc mắng to một tiếng. Trên lửa đao của hắn trọ trạng là một người, đứt khổ bộ thưởng. Vì đứt khổ bộ thưởng đứng đầu, một gia tộc của dị tộc dân này, không ngờ, lại bị hắn đâm một đầu, Giống như một miếng vải trách giữa không trung, ngực bị thủng một lỗ lớn, vài tên chiến sĩ hùng tộc. Liên thủ bảy binh bố trận, thiên la địa vọng, tên đức hố bộ thưởng này đang ẩn thân trong không khí. Cuối cùng, cũng không thoát khỏi lửa đau của Hùng Khai Sơn. Giờ phút này, bốn con mắt của đức hố bộ thưởng đều bốc lửa, căm phận. Hắn nhìn Hùng Khai Sơn hung hăng nói Người, người, vì sao ngươi lại không giữ lời? Mẹ nó, đến bây giờ mà ngươi còn hỏi vấn đề này, xem ra sao với lão tử ngươi còn ngu ngốc hơn trăm vạn lần à? Hùng Khai Sơn kinh ngạc quát to một tiếng. Đức khổ, chỉ còn lại một chút hơi tàn, nhưng vẫn như cụ cố chấp trợn mắt nhịn hắn, khó nhọc mở miệng hỏi. Người, vì sao không giữ lời? Hùng Khai Sơn trợn mắt nhịn hắn từ từ trơi xuống, phát một tiếng, đem đại đao chỉ xuống mặt đức. Nhìn thân thể đức khổ rơi xuống, đập vào một tảng đá lớn, huyết nhục văng khắp nơi. Sau đó hắn dơ đại đao lên, một bên, dùng sóng đao, đập vào thân thể hắn, đập liên tục mấy chục cái. Một bên thì chửi ầm lên. Lão tử như thế nào là không giữ chữ tính? Đây không phải là đang giữ chữ tính với người sao? Đây không phải là đơn đã độc đấu sao? Nói giữ chữ tính với ta này, nói chữ tính với ta này, chữ tính bà ngoại ngươi, chữ tính cả nhà ngươi, chữ tính ngươi. Từ đầu đến cuối nên mấy chục sống đao xuống vì tộc nhân dị tộc, chuyên giảng giải chữ tính này đã hoàn toàn biến thành đóng thịt vụng. Hùng Khai Sơn phùng nước miếng phẫn nộ nổi, ngươi cho rằng lão tử cũng bệnh với ngươi à? Đi giải chữ tính với loại người như ngươi, ta mẹ nó, con bà ngươi. Coi ta ngốc sao, bức ta, ta nhổ vào. Đại vương uy vũ. Mấy nghìn chiến sĩ hồn tộc không phục nhìn lên, vị vương giả vô sĩ này không hẹn mà gặp đồng thời vỗ ngực một cái. Con ôm ao cái gì đó, không bầu tiếp tục chém giết đi, trên chiến trường mà còn nói chữ tính chó má với địch nhân, bọn ngoại bang này thật sự là đầu... Hùng Khai Sơn đảo cặp mắt trắng dạ mắng, tên này khẳng định trong thời gian, hắn trong bộ mẹ đã tận ngã, hơn nữa không phải chỉ một lần, bằng không hắn cũng không thiếu não đến tình trạng này. Mẹ hắn khẳng định cũng thiếu não, mụ nội hắn khẳng định cũng như vậy, quá thật là dòng máu thượng đẳng. Vài vị chiến sĩ hùng tộc miệng méo xệt, vác đau chạy sang phía chiến trường bên kia, Hùng Khai Sơn đắc ý cười to hai tiếng, đột nhiên trận mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn rõ tràng đã nghe thấy phía bên kia chiến trường truyền đến vài âm thanh của mấy chiến sĩ hùng tộc tức giận mắng. Ngươi, ngươi đó, trong thời gian ở trong bụng mẹ, mẹ ngươi đã tận ngã sao? Lại có một tên dị tộc ngơ ngát trả lời một câu. Cái gì? Cái gì bà cố ngươi? Xem bộ dạng này của ngươi khẳng định là mẹ ngươi đã tận ngã. Trả lời hắn chính là một chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Đầu hùng khai sơn tràn đầy hắc tuyển, dường như trong chốc lát. Toàn bộ chiến trường đã biến thành sân khấu của chiến sĩ hùng tộc, khắp nơi đều tràn ngập tiếng trống to. Điều duy nhất tiếc nối chính là lời nói của bọn hắn vô cùng đơn điệu, toàn bộ nói ra chỉ có một câu. Nói đi nói lại, mẹ ngươi đã từng ngã qua chưa hả? Mỗi một tiếng trống theo sau đó chính là một đao dũng mạnh chém thẳng xuống, cùng với nó chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càng về sau là trực tiếp biến thành... Ngã qua chưa hả? Ngã qua chưa hả? Ngã qua chưa? Các chiến sĩ hùng tộc bên này, được mắng thì cao hứng, phấn chấn càng đánh càng hăng hái, dường dường tự đắc. Vương giả chính là vương giả A, những lời mắng này dùng để trút giận thật là đã nghiện. Miệng mắng tay chém, chiến lực bên ta quả thật tăng lên mấy cấp độ. Thật là thích à quả thật là đã nghiện. Vút một tiếng, cánh ân vương dường lên. Trên cánh hắn còn dính một chút máu, tức thì bị bắn ra ngoài, mà hắn đã đi đến bên người Hùng Khai Sơn, một đao chém bay năm sáu tên dị tộc, tò mò hỏi. Tứ ca ngươi vừa nói cái gì đó, cái gì mà ngã qua chưa, rốt cuộc là ý tứ gì? Ta suy nghĩ từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng không thể nào hiểu được. Ngã qua chưa cái đầu gươi, cốt! Hùng Khai Sơn một chút không cảm thấy vui vẻ tự hào, mấy tên gia hóa trong tộc này quá thực làm cho mình mất mặt mà. Cũng không biết trước cuộc là tên nào đem câu thô tục này truyền ra, đúng là một chuyện mười, mười truyền trăm, trăm chuyện ngàn, một ngàn truyền ba ngàn. Truyền lợi thay ý đẹp thì không truyền, lại đi chuyện câu này, quá thật là có ý đồ là tổn hại hình tượng anh minh thận võ của mình à. Rất tổn hại đến hình tượng của bổn vương, sau này nhất định phải nghiêm trị khọc thà, mất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như tỷ phu mắng ra câu này, quá thật một chút thô tục cũng không có, đáng để học tập à. Vừa rồi. Đang đứng buồn bực, lại nghe được câu hỏi thú vị của ân vương, thì làm sao sắc mặt của hắn có thể tốt cho được? Hắn đang nghe vậy hung hăng trựng mắt một tiếng, uống cái eo, giết cái đám quái vật này, vừa chém vừa gào. Chẳng phải thống quái hơn sao? Ừ, ta chọc giận người sao? Như thế nào đến ngay cả ta cũng bị mắng? Mù nội nó, quá thật là xui mà. Ân vương giật mình ngạc nhiên, dở khóc dở cười mắng một câu, ngay lập tức theo sau hắn tiến lên giết địch. Số lượng ba bốn vạn tộc nhân dị tộc hiển nhiên là không ít, nhưng thực lực của chiến sĩ thiên phạt trên thực tế so với bọn hắn cao hơn không ít. Hai tộc ưng hùng hợp sức, liều mạng chém giết khiến cho số lượng dị tộc giảm bớt đáng kể, giống như là bát tuyết dưới mặt trời chói trang vậy. Nhưng sau phương tiếp xúc, không đến nửa khắc đồng hồ, liên quân thiên phạt cũng đã lắp đáp xuất hiện, mất trăm người bị thương tình trạng khác nhau. Trong đó, còn có vài chục người bị thương trước nặng, không thể, không ăn hồi thiên đàng, khôi phục lực lượng sau đó tiếp tục đứng lên giết địch. Hồi thiết đang quả thực là đang dược vô cùng tốt, vô luận thương thế như thế nào, tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, ăn vào một viên, trong vòng 10 thức là khôi phục đến trạng thái ban đầu, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thần dược bực đó quả thực hiếm thấy. Nếu nói về khuyết điểm thì đan dược này cũng chỉ là khuyết điểm chính là có thời gian quá dài, trong một tháng chỉ có thể dùng một viên. Trong thời gian này, cho dù cố dụng thì hiệu quả không phải giảm bớt mà chính là không có hiệu quả. Nhất định phải đợi một tháng, sau khi thân thể tiêu hóa, cùng loại trừ, toàn bộ ảnh hưởng của dược lực, thì dùng viên thứ hai mới có thể phát huy hết khả năng của đó. Nói đến cái này, chính quân đại thiếu gia cũng luôn cảm thấy thuốc này có chỗ nào đó không hoàn mỹ, nếu không thì toàn bộ những chiến sĩ cao tận đều trang bị cho bọn hắn, mỗi một người trên dưới trăm quả, chẳng phải có thể lập đi lập lại, không ngừng nghĩ giết địch sau. Đoạt thiên chi chiến kia còn phải lo lắng sao? Thiên hạ trên mặt đất có vấn đề nào là không thể giải quyết. Nhưng trên thực tế chuyện tốt như vậy lại không bao giờ tồn tại, vô luận là thần dược thần kỳ tới bao nhiêu cũng tồn tại hạn chế riêng của nó. Cuộc chiến với dị tộc trước mắt chỉ còn sót lại mấy ngàn người, dù vào địa hình hiểm yếu mà chống lại bọn chúng. Số lượng nhiều hơn quân ta đến chính thành, nhưng cũng đã chết vô số dưới đao của liên quân ưng hùng, thành một đống thịt nhạo dưới mặt đất. Giết, cuộc chiến ngày hôm nay chí ở thiên hạ. Huyên huyên đại lục, trung quy cũng sẽ thuộc về, quyền sở hữu của bộ tộc chúng ta. Một thanh âm cao vút, đáng sợ đột nhiên vang lên ở trên chiến trường, một thân ảnh nhanh như gió đã đứng trên không trung chiến trường. Cái thanh âm âm chậm khủng bố này tự như mang theo âm điệu vì là não đó bên trong. Tên vừa mới phát ra thanh âm vừa rồi, đúng là tên chí tôn thiên nhận lúc trước, đó chính là thủ lĩnh của tộc nhân dị tộc. Mà bộ khi tộc nhân điên cuồng cũng chính là bởi vì lời nói của người này không thể không nổi người này đối với mỗi tộc nhân có quyền được tối cao theo tiếng hét lớn này thân thể của thủ lĩnh dị tộc nhân đã đáp xuống mặt đất người còn chưa chạm đất ánh đau đã vọt đến trước ánh đau hư ảo như một quyền hăng hạ xuống như không có chuyện gì xảy ra sau đó trực văng lên tiếng kêu thảm thiết của mấy chiến sĩ hùng tộc bị một đao này chém chết đau phong vượt quá mười chừng nhưng chỉ bằng đau khí cũng làm bị thương nặng mấy thánh giả Tu vi đến bậc này, hiện diện kẻ này đã đạt đến thánh tồn. Ngay sau đó trên bầu trời lần được xuất hiện 12 thân ảnh, chỉ mới xuất hiện nhưng lại giống như mà nhận đang nghe răng cười ác độc, nhìn về phía bên dưới bay xuống. Hàng quang, trong tay lạnh thấu xương, đó chính là thiên nhẫn chi đạo giống như là đôi mắt của ác ma dữ tận, mở miệng nghe ra những chiếc trăng nanh bén nhọn. Thiên nhẫn chi đạo chính là đại biểu cho sự chết chóc, chính là sự hủy diệt. Nếu để cho bọn hắn xuống đất, chiến sĩ thiên phạt ưng hùng nhất định sẽ bị thảm hại, lực lượng một người vị tức đã đủ xoay chuyển tình hình trước mắt, nhưng nếu tổng cộng có mười mấy cao thủ thánh tôn liên thủ, chi sợ cũng đủ làm cho cục diện trước bất chuyển sang một hướng khác. Huân chị, sau lưng 13 siêu cấp cường giả này còn có mấy trăm cuộn đao nhẫn được phái đến chiến trường. Vào giờ phút này, về phương diện lực lượng, dị nhiễm thiên phạt đối lập hoàn toàn với dị tộc, hiện nhiên là vào thế yếu. Mấy ngàn người chống lại mấy vạn người, nhưng hiện tại cách khoảng thời gian được quân cứu viện lần thứ hai ít nhất còn ba canh giờ nữa. Càng pi ai hơn nữa là trong khoảng thời gian này di tập nhất định sẽ còn điên quận tiếp viện. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn lực lượng trước mắt mà nói liên quân ưng hùng đối mặt với đại chiến cũng đã đi đến thời khắc mẫu chốt, ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thiên phạt muôn đời! Đúng lúc này, đột nhiên có một vị khi trước đã phục dụng qua. Một hồi lần thiên đàng, nhảy dựng lên. Ở giữa không trung, khôi phục hình thái ban đầu, nhảy răng gạo thét dữ tận, bộc phát ra lực lượng cực mạnh của bản thân mình, bổ ra một đạo mạnh mẽ. Ở giữa không trung, đích đỉnh là đám chí tôn thiên nhận. tên chí tôn thiên nhận kia cười lạnh một tiếng, giọng nữ khinh thường nói một tiếng, Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Sau đó chậm trại chém ra một đao, hoành một tiếng vang lên, đài đao trong tay chiến sĩ hùng tộc chơi ra Biến thành vụn sắc ngay giữa không trung Nhưng vị chiến sĩ hùng tộc này Rõ ràng đã chuẩn bị tốt Định rằng sẽ liều mạng Hắn dậy lên Cũng đem toàn bộ khí lực bản thân triển khai, Đôi bên liều mạng, đuôi công Tuy rằng trường đau đã trời khỏi tay Nhưng thân thể khổng lồ vẫn như cũ Duy trì trạng thái vọt đến phía trước Khôi phục hình dáng, co cấu to lớn Đang nghe trăng cười Đôi tay xòe ra giống như cái quạt Hướng về phía trí tôn thiên nhẫn Đang đứng giữa không trung ôm tởi Vút vút vút, liên tục, ba đau, được chém ra. Các bộ vị trên người của vị chiến sĩ hùng tộc cường tráng này, tức thì ly khai thân thể bay tán loạn, máu tươi bắn tung tuệ. Nhưng hắn vẫn như trước tiếu lệnh, liều bản tiếp cận vị trí tên trí tôn thiên nhẫn này. Tiếp đó, thiên phạt. Vị chiến sĩ hùng tộc này gần như trúc cạn lực lượng, hét lên một tiếng, sau đó dùng bàn tay trái còn sót lại cầm trường đao, đâm vào ngực mình cười một cách mãn nguyện. Ngay lập tức thân thể hắn chợt nổ tung, trong nháy mắt hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Vụ đổ mạnh như vậy, đềm phạm vi 10 trường xung quanh thân thể hắn trống trận, rất nhiều tộc nhân, dị tộc, né tránh không kịp, bị mảnh thịt bắn trúng tức thì bị thương nặng. Vị trí tôn thiên nhẫn kia, ở trong vùng trung tâm vụ nổ kia, cũng phát ra một tiếng kêu trống giận, khó có thể kiểm soát được thân hình, bị vụ đổ mãnh liệt này đánh cho bắn ra ngoài. Tên trí tôn thiên nhẫn này đạt đến cấp độ thánh tôn. Tuy rằng, thánh giả tự bảo có thể khiến cho hắn trật vật, nhưng cũng còn chưa đến mức gây tổn thương cho hắn. Chẳng qua là hắn, do lực lượng vù đổ này mà thối lui, lại khiến cho cuộc chiến trên lệch ra khỏi dự tính ban đầu của hắn, đến một phạm vi mà hắn không thể ngựa tới. Bất quá, cái vị chiến sĩ hùng tộc tự bảo kia cũng hiểu được mình cùng với địch nhân trước mắt kia huyền công có trên lệch cực lớn vốn không có hy vọng, có thể kiến hắn đồng quy vô tận. Dùng ý ban đầu của hắn cũng chỉ là dùng phương thức, từ bạo để tranh thủ một ít thời gian, ngăn cản lực lượng của bọn chúng đổ bộ xuống dưới, cho quân đề của mình có đủ thời gian chuẩn bị, tận lực giết thêm một chút ít địch nhân. Hắn dùng tính mạng của mình, linh hồn của chính mình, làm cho vụ đổ mạnh này. Hắn sát thần ở bên ngoài, chỉ cần tranh thủ thêm một giây đồng hồ, thì sự hy sinh của chính mình cũng không vô ích. Có thể vì chiến hữu của mình tranh thủ một giây đồng hồ để cho các bạn của ta có một chút thời gian để chuẩn bị. Bởi vì cao thủ thánh tôn như vậy, một khi đáp xuống đám đông chiến sĩ thiên phạt có khả năng sẽ gây thiệt hại cực lớn, có tính chất hủy diệt đối với thiên phạt, có thể sẽ có rất nhiều đồng bọn, thậm chí sẽ không kịp dùng hồi thiên đăng, cũng sẽ bị hắn chém giết. Mà bản thân mình khi trước đã dụng qua hội thiên đăng, đã từng chết một lần rồi. Cái sinh mệnh này vốn đã được nhặt về, có thể vì các bằng hữu mà tra sức, tạo ra một trường sinh cơ thì cho dù chết cũng vẫn có lại. Còn mẹ nó, mắt thấy quên đệ khảng khái chịu chết, khóe mắt khùng khai sơn đỏ bừng, ngửa mặt lên trời trống to, hai mắt đỏ bừng tự hụn như sắp chảy ra máu tươi đến nơi. Hắn kéo đại đào lên, liều mạng lau về phía kia. Trên đường điên cuộn chém chiếc, nơi nào hắn đi qua giống như một chiếc tuyền to lớn. Sẽ dòng sóng nước máu lướt trên mặt đất. Xếp thành hàng, cả đoàn giang trận không nên tự làm trối loạn đội hình. giang trận đã kết liễu lũ cẩu tạm chủng này vì các quân đệ báo thù. ân vương trống to một tiếng, thanh âm sắc bén giống như phá vỡ trời cao. Nếu nghe được thanh âm của hắn, cũng không khó có thể tưởng tượng hắn đang giận dữ, bi phận đến mức nào. Cô hộ mút phun ra một cụm mẫu, từ trong cổ hồng ra ngoài. Báo thù! Báo thù! Xúc động vì sự hy sinh của chiến sĩ hùng tộc đã hoàn toàn khơi dậy nên hung tính của toàn bộ chiến sĩ thiên phạt nơi đây, mà ưng vương cũng vào thời khắc này làm ra một quyết định chính xác nhất. Giang trận! Tỷ phu truyện thụ thập diện mai phục, tuyệt sát đại trận, mỗi người tạo thành một tổ đập lập. Mà thời gian giang trận, chính là do vị, chiến sĩ hùng tộc thiên phạt kia dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy. Tuy rằng chỉ là một chút thời gian, nhưng nếu không có nó, chỉ sợ thế trận chưa kịp hình thành, đã gặp phải tai họa sát thừng. Cho dù trận pháp có cường đài đến như thế nào, nếu không có thời gian hình thành, thì cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn. Cũng chính vì việc này, một tiếng rít chói tai giống như một lời kiếm cắt ngang bầu trời hướng về phía vị, trí tôn thiên nhẫn đang rút lui ở phía bên kia bắn địa. Vừa rồi, lực lượng mà chiến sĩ thiên phạt tự bạo đánh bay tên Chí Tôn Thiên Nhẫn tra ngoại khiến hắn tức giận đến mức học bổ. Hắn ổn định lại thân mình, bay nhanh đến chỗ lúc trước. Tự hạ lệnh, dùng chiến thuật biển người vây cọng, tiêu hao sức lực của địch nhân, đánh tăng trần hình của bọn chúng. Từ đầu đến cuối đã hi sinh sắp xỉ ba bốn vạn người rồi, chỉ sau khi mình đến mới có thể xong vào trần địa của đối phương, ngăn không cho bọn chúng không kịp hình thành trần thế. Lấy thế mạnh như trẻ tre cạn quét, thậm chí còn có thể làm tinh thần bộ chúng hăng hái thêm, xuất lĩnh mười vạn đại quân phía sau tiến quân thần tốc, tiến vào huyền huyền đại lục, xây dựng cứ điểm thứ nhất của tộc nhân ở huyền huyền đại lục, chỉ cần chiếm được đó thì đã không có gì uy hiếp đến việc tiến quân của tộc nhân chúng ta nữa. Chỉ cần chờ đợi tộc nhân của ta tiến đến không dứt, liền có cơ hội chiếm được toàn bộ huyền huyền đại lục. Hắn hoàn toàn nắm chắc. Bốn năm vàng người bọn hắn ứng chiến với chiến sĩ thiên phạt, chiến thắng là điều nằm trong tay bọn hắn. Tuy rằng chiến sĩ thiên phạt huyện công cao hơn bọn chúng, nhưng dựa vào biển người thì nhất định có thể trấn áp được trận thế của đối phương. Điều hắn muốn cũng chỉ là điểm này thôi. gian trận nghiêm chỉnh trở thành trận hình của quân đội. Cho dù cao thủ như mình, đi vào trận cũng không có năng lực đánh tàn. Mấy ngàn cao thủ gắn kết tạo thành một trận thế như vậy. Cho dù thánh quân cũng không dám khinh thượng, nhưng chỉ cần trần thế cơ bản bị rối loạn, thì mình có thể nhân cơ hội tìm một khe hở mà vào, thừa dịp, đội hình rối loạn, bằng với tiêu hao của bản thông minh, chiếm được thành quả lớn nhất. Còn về phần, 4 năm vạn tộc dân trong mắt hắn chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Chết trận cũng là chết, chỉ cần chết có giá trị, thì cho dù có chết nhiều thêm, 4 năm vạn người thì xá dị. Nhưng hắn ngàn văn lượng không nghĩ ra, Mọi việc đều không như ý của hắn, mọi việc gần như đã thành công, nhưng giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất, lại bị một tên có tu vi thánh giả phá hủy. Các con gấu đen chết tiệt cư nhiên lại lựa chọn biện pháp, ngay trước mặt mình tự bạo, thủ đoạn cực đoan bậc này đã thành công ngăn trở cước bộ đi tới của mình, làm kế hoạch hoàn mỹ của mình, xuất hiện lỗ hỏng cực lẫn. Kết quả như thế, hỏi một tên trí tôn thiên nhẫn cao cao tại thự như hắn, làm sao có thể chịu được? Bớt quá, không sao cả. Kế thứ nhất không được, thì còn kế thứ hai, xem tình hình trước mắt, thực lực thiên phạt của những chất mạnh nhưng lại không có đủ cao thủ trấn thủ, chỉ cần mình chờ một đám chí tôn thiên nhẫn cùng nhau xụ phòng chém giết, làm tinh thần của quân ta tăng lên, thì thắng lợi sẽ nằm trong tay ta, tà. cùng lắm thì chỉ hào phí thêm một chút khi lực mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, vị trí tôn thiên nhẫn này trước cuộc tâm tình của buông lỏng một chút, tình xíu tự tử, tử kẹp cho vụ tính toán tượng tận, Cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở cước bộ của ta mà thôi. Kiện cũng mãi chỉ là kiện. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tính toán lăng không bay trở về để liên thủ cùng với đám chí tôn thiên nhẫn phía sau kia, chính là thời khắc có một cổ khí thế sắc bén tới cực điểm phá không mà đến. Trong sát nạ, thân thể của hắn không thể không cử động được. vị chí tôn thiên nhẫn này chấn động. Sinh bệnh không gian lực. Năm chữ này không khỏi, khiến hắn trung chạy. Đây chỉ là thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra một loại không gian giam cầm, đồng thời cũng là một loại không gian bá đạo nguy hiểm nhất. Phương pháp này chính là dùng tính mạng của mình để thiêu đốt, cùng thiên địa tiến hành nối liền, sau đó đem không gian mình mà người muốn giam cầm, đứng đó giam cầm triệt để. Loại công pháp này dùng để đánh lén không thể nghi ngờ là loại công pháp hữu hiệu nhất. Nếu một khi đối phương có phòng bị, liền sẽ trở thành vô dụng. Bởi vì cao thủ đồng cấp Dù sao cũng sẽ không có ai ngốc, đứng đó mặt cho người khác giam cầm. Nhưng hết lần này đến lần khác, vị trí tôn thiên nhẫn này lại không có phòng bị cho tiên mình dưới mọi tình huống. Vị trí tôn thiên nhẫn vừa rồi, sớm, đã cẩn thận xem xét toàn bộ chiến trường. Đối phương căn bản không có cao thủ cấp độ thánh tôn trấn thủ. Tại sao vợ giờ khắc quan trọng này lại đột nhiên xuất hiện một tên? Đảo xuyên, người vẫn khỏe chứ? Một thanh năm tràn đầy sát khí, lạnh cam cầm Bất ngờ vang lên, trước mặt hắn xuất hiện một người, trong tay người này đang cầm một thanh trường đau, lóng lạnh Người tới hiển nhiên là lộc Thánh Tôn. Hắn vừa nói chuyện, một bên không chút ngừng nghỉ, đem trường đau trong tay hung hăng chém xuống thế mà vị trí tôn thiên nhẫn này cũng không có phản ứng, trong mắt của hắn chỉ có vẻ lãnh khóc vô tình. Đạo xuyền, chúng ta thành lập sinh mệnh, không gian lực, không biết thánh anh của người có thể chạy đi hay không? vị tôn thiên nhẫn này có tên là Đảo Xuyên này, vào đọc thiên chi chiến lượng trước, đã từng chạm mặt với lộc Thánh Tôn. Bởi vậy mà hai người bọn họ nhận biết được nhau. Người đúng là đồ vô sĩ. phát cáp, người lại cư nhiên có thể nhận lúc người ta không phòng bị để đánh lén, đê tiện. Đảo Xuyên tự nhiên đã cũng nhận biết được người trước mắt này là đối thủ 500 năm trước. Hắn hoảng sợ muốn quát to một tiếng, nhưng hiện tại lại không kịp giận dữ, đột nhiên cắn trăng một cái tay nắm chặt hét lớn một tiếng. Thiên dẫn phân thân tàn thể đại pháp. Phóc một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một cục mẫu. Ngay lập tức, tóc hắn dừng đứng, sắc mặt trắng bệt, không còn một chút huyết sắc nào. Nhưng hơi thở của hắn, vào thời khắc này, bỗng nhiên dồn dọc hẳn lên. Không những thế, huyền công của hắn hiện giờ không hiểu sao, cũng tăng lên ít nhất gấp ba lần lúc trước. Công lực mạnh mẽ như thế, tự hồ Tuy thời có thể phá tan không gian sinh mệnh được của lộc thánh tuộng Thiên nhẫn phân thần tàn thể Đại Pháp chính là một chiêu thức liều mạng tăng lên lực lượng của mình ở dị tộc. Một khi thúc giục đó, trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho lực lượng của mình tăng lên cấp 3 lần để giết chết địch nhân. Nhưng đổi lại, lục vụ gỗ tàng của mình tất nhiên sẽ bị tổn thương, thậm chí hoàn toàn mất đi tác dụng, cần phải điều dưỡng quanh năm suốt tháng mới có thể khôi phục đại trạng thái ban đầu. Nhưng hiện giờ đảo xuyên dùng để nó cũng không phải là giết địch, mà là để thoát khỏi sinh mệnh, không gian lực chưa bỏ cái loại phương pháp có hại với thân thể này, hắn cũng không nghĩ trà phương pháp tướng hại có thể xé trách sinh mệnh không gian lực của cao thủ thánh tôn đồng cấp này. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác, nhưng lọc thánh tôn vẫn chém xuống một đầu không chút lưu tình. Đảo xuyên đem hết toàn lực, nghiêng đầu một cái, vút một tiếng, đại đao đậu bổ xuống lông mậy của đảo xuyên. Hai người đồng thời tiến vào, chẳng qua là vị trí của chút khác nhậu. Một người là vai trái, một người là vai phải. Đảo xuyên dùng bí pháp dị tộc, đem công lực của mình tạm thời tăng lên. Quả tự so với lộc thánh tôn cao hơn không ít, cường độ thân thể trong thời gian này cũng đã tăng lên gấp ba lần. Muốn ban đầu chỉ cần chém hắn một đầu, nhưng cuối cùng lại không thể trực tiếp chém hắn làm đôi. Nhưng một đau này phi thường đặc biệt, từ vai miệng vết thương bắt đầu lan đến vị trí lồng ngực, cơ hồ muốn chạy thẳng đến bụng. Đau khí tuôn ra, tức thì lục phủ vũ tạng của đảo xuyên trong nháy mắt biến thành một đống nát bươm. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của đảo xuyên đã hoàn toàn lụt ra bên ngoài. Bốc hơi nóng hầm hập, cũng có có bếch bộ phận không ngừng chơi xưởng Hai miệng đảo xuyên đồng thời kêu thảm một tiếng, một nam một nữ đồng thời phát ra tiếng kêu thề lượng. Tiếng kêu thảm thiết này hiện giờ đã không còn giống với tiếng người nữa rồi. Tiếng hét cao ngất, bỗng nhiên dừng lại, máu tươi lập tức chảy ùa ra. Phát cáp Đảo xuyên bị trọng thương, nhưng bốn con mắt của hắn hiện giờ lộ ra vẻ hung tàn. Hiện nhiên giờ phút đại hắn đã lâm vào trạng thái điên cuộn. Theo lượng máu chảy ra, thân thể của hắn tuy rằng đã bị thương trí mạng, nhưng thiên nhân phân thân tàn thể đại pháp vẫn duy trì trạng thái khủng bố, cùng hơi thở của hắn. Phan một tiếng, vốn không gian, yên lặng, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, tự hồi như có một cái gì đó, vô hình, trên không trung nổ tung. Lọc Thánh Tôn buồn bực hừ một tiếng, miệng phun ra ngầm máu, sắc mặt trắng bệt. Kết quả trước rõ tràng, lúc trước hắn dùng sinh mệnh lực, tạo nên sinh mệnh không gian lực, lại bị đối phương dùng lực lượng mạnh mẽ cắt đứt. Như thế là bình thường. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ, trung kích vào, sinh mệnh lực cùng với linh hồn lực của lộc Thánh Tôn song song đã bị chấn động, thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn không thể lùi. Vào thời điểm đảo xuyên dễ dụa thoát khỏi không gian lực, một lần nữa hắn lại dơ cao đài đào lên, trên tân đau không ngừng phát ra đạo khí trắng bạc. Đây cũng là đau cường do huyện khí tạo thành, đào pháp ở huyện huyện đại lục tu hành, tới mức cực hạn mới có thể xuất ra hiện tượng kỳ lạ đến mức này. Mà loại lực lượng này cũng đủ để khiến cho linh hồn thánh ảnh dưới đau cường hoàn toàn hủy diệt. Cùng với sinh bệnh không gian lực, tương thông chính là loại thiêu đốt tính mạng, cùng linh hồn lực của bệnh, một loại đa kích mà linh hồn lực khó có thể chịu đựng. Lọc Thánh Tôn ban đầu chọn phương thức này liều mạng, Là bởi vì hắn biết, chỉ cần mình có chút mềm lòng, thì vị trí tôn thiên nhẫn này trong giấy mắt có thể chạy ra xa. Đã biết lần thứ nhất tuy rằng mình thành công đã tường hắn, dùng thân mình mạnh mẽ dùng hoàng đau khí, trực tiếp làm nát vụn lục vũ ngũ tạng của hắn, nhưng đối với trí tôn thiên nhẫn có tu vi thánh tôn mà nói, vết tượng tuy rằng trầm trọng, nhưng không ảnh hưởng tới sinh mạng của hắn. Chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí một lát, thực lực cũng sẽ không có chút tổn thức nào. Sự khôi phục sức khỏe của cao thủ cấp bậc thánh tụng khó mà, thường nhân có thể tưởng tượng nổi, thậm chí chỉ cần đầu còn trên cổ, thân thể phía dưới đi đợi, thì hắn vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Đây chính là năng lực đáng sợ của cường giả cấp bậc thánh tộn, gần như là bất tử, cho nên nhất định phải tránh sắt khi còn nóng. Chỉ một biện pháp là làm cho hắn hoàn toàn tan biển thì mới có thể an tâm. Mà hiện giờ, ta có thể nói là đã nắm quyền chủ động, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Đạo xuyên, đóng to giận dữ, lục phủ gũ tạng của hắn, toàn bộ đã lộ ra bên ngoài, theo tiếng trống giận suy yếu của hắn mà trung lên, bốn con mắt đồng thời ứa mẫu. Hắn đã đoán được lộc Thánh Tôn rõ trạng là đang tính toán động quy vô tận với mình. Tình hình bây giờ, đối phương đánh lén thành công, một đao đã phá hủy toàn bộ lục phụ gũ tạng của hắn. Cho dù hắn có thi triển ẩn sát thuật, cũng đã hữu tâm vô lực khó có thể thi triển. Nếu không thì giết chết đối phương, chỉ sợ hắn có chết cũng khó mà nhắm mắt. Ngay cả mình, có hai thánh tồn, nhưng nếu bị đối phương quấn chặt như vậy, thì cũng chỉ có thể có con đường chết mà thôi. Chứ đừng nói hiện giờ bản thân mình đã bị trọng thương. Nếu như toàn lực chạy trốn tốc độ sao tra cũng kém đối phương, quá thật không thể tránh khỏi sự đùi giết của đối phương. Đạo xuyên nghĩ đến đây không khỏi, có ý nghĩ ác độc. Nếu như ta nhất định phải chết, như vậy, người, cùng ta, cùng nhau lên đường. Miệng trích một tiếng, hai thanh trường đau hung hăng hướng về phía lọc thanh tôn vọt tới. Trên mũi đau của hắn động dạng cũng chính là cương đau huyền khí màu trắng bạc. Hai người hiện giờ đều có cùng một suy nghĩ là, muốn chết, ta sẽ cho ngươi thận hình câu việc không chút lưu tình. Theo thanh năm ba thanh trường đau dạo chiến sắc mặt hai người ngày càng tái nhợt. Hai bên đồng dạng đều là đang thiêu đốt sinh mệnh lực, cùng với linh hồn lực, vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Lộc Thánh Tôn cười ha ha một tiếng, đột nhiên, hắn lách mình một cái xuất hiện bên cạnh đảo xuyên, dứt khoát bổ một đào xuống. Đảo xuyên trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Hai thanh đao đồng thời phóng ra, một thanh đao đâm vào đan điện của Lộc Thánh Tôn, thanh còn lại đâm vào trái tim của hắn, đây cũng là cách tấn công duy nhất mà hắn có thể làm được bởi vì hắn chính là hai thân cùng một thể. Nếu đồng thời phát động, tấn công, so với lộc Thánh Hoàng đương nhiên là sắc bén hơn. Đạo Xuyên, chắc chắn, lộc Thánh Hoàng không dám đánh bừa bởi vì thương thế của hắn rất nặng. Có thể nói là lo hôm nay không biết ngày mai. Lọc Thánh Tôn tuy rằng cũng bởi vì thi triển sinh mệnh không gian lực, là tiêu hao trước nhiều sinh mệnh lực, nhưng so với hắn thì tuyệt đối không giống nhậu. Hiện tại hắn dụng phương pháp động quy vô tận, Đối với lộc Thánh Hoàng mà nói tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Ngay cả lộc Thánh Hoàng, ngay cả đầu đã có giả tâm, cùng hắn đồng quy vô tận, hiện giờ nhất định cũng không chịu. Bởi vì trận chiến này, hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, mà trận chiến giữa cường giả thánh tồn chỉ cần đối phương chụm bước, thì đã tạo cho đối phương một cơ hội cực kỳ quý giả. Hiện tại không gian đã bị lộc Thánh Hoàng phong tỏa, nhưng hắn đã tính sai rồi. Một nước cờ sai, hổng cả bàn cờ. Lộc Thánh Tôn đối mặt với hai cây đầu đang đang vọt tới, chẳng những không có né tránh mà ngược lại đem bộ ngực của mình ghen đoạn. Đại đau trong tay cũng vì thế mà tăng lên vài phần lực lượng. Giờ phút này toàn bộ tu vi suốt đời của Lộc Thánh Tôn đều được ngưng tụ trên thân đào. Đao cương huyền khí trên thân đầu dao động mạnh liệt cơ hội như muốn cháy lên. Đảo xuyên kinh hoảng kêu lên. Hai đầu của hắn trong thời khắc sắp chạm vào thân thể Lộc Thánh Tôn, Suốt cuộc hắn đã biết mình đoán sai rồi. Đối phương. Không như mình suy đoán mà lựa chọn phương thức, cùng mình đồng quy vô tận. Chính bản thân mình, Mưu Toan, cùng hắn dùng vết thương đổi vết thương nhưng trước cuộc, tính toán này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, hắn nào còn tâm tư công kích đối phượng, chỉ một bậc cấp tốc lui lại về phía sau giữ lại một mạng. Một đau của lộc Thánh tôn vẫn như trước không đổi hướng, về phía hắn. Suy một tiếng, đau nhọn trong tay, nữ thể đạo xuyên, hung hăng đâm vào trái tim Lọc Thánh Tồn một thứ cũng không lệch. sau đó xuyên một tiếng, lại một thanh đao khác cũng đâm vào đan điện của lộc thánh tôn, chuẩn xác như thành đào trước. hai thanh đao đầy, một bạch đâm vào, dễ dàng không có chút ngạo trở ngại, giống như là cắt vào miếng thịt heo vậy. vút một tiếng đâm từ phía trước ra đạn sau. huyền khí trong thân thể lộc thánh tôn đột nhiên bộc phát, bệnh một tiếng máu tươi trong người lộc thánh tôn phùng trà. giờ phút này lộc thánh tôn căn bản sẽ không lưu lại một chút lực lượng gì để phòng hộ cơ thể mình. Tất cả lực lượng của hắn hoàn toàn không có giữ lại, mà truyền vào hết bên trong đại đao tê tày. Mà thân thể lộc thánh tôn hiện giờ đã nhào vào người đảo xuyên. Trường đao nổi đao cương bạch sắc, hung hăng đánh xuống bộ vị của hai người. Vút một tiếng, hai thân thể từ một phân làm hai. Ba thân thể cơ hội đều đồng thời từ không trung rơi xuống mặt đất, đồng quy vô tận. Hai thân thể của đảo xuyên xây trận trên không trung, suốt cuộc mặt đối mặt với nhau, nhưng... Trên cả hai khuôn mặt đều là vẻ sầu thảm, ngay lúc đó, không ngờ mối liên hệ giữa họ lại bật vô âm tính. Nguyên lai, cảm giác không gì trái buộc lại thư thái đến vậy. Nữ thể trên người đảo xuyên buồn bạ cười, trong ánh mắt không có hận ý gì, không ngờ lại có chút dịu dàng ôn nhu của nữ giới. Nam thể trên người đảo xuyên bộ mặt ôn nhu mỉm cười, từ không trung chầm trải trời sướng, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nữ thể, trong mắt có chút ôn nhu. Nếu có kiếp sầu, nhất định ta sẽ đối xử với người, gắn bó với nhau, cả đời không chia lìa Nữ thể tự hồ đỏ mặt có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng vương đôi tay nhỏ bé ra phía trước. Nam thể cười một tiếng, vương đôi bàn tay to lớn ra, từ mình nắm tay một thân thể khác của mình, suýt sau nắm chặt. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, cứ như vậy mà tuyệt khí. Ở dưới đao cương huyện khí của lộc Thánh Tôn, Đạo Xuyên đã sớm chết, không thể duy trì thêm. Thánh Anh căn bản sẽ không kịp ngưng tụ, trực tiếp bị vỡ, tiêu tạm, tan biến trong thiên địa. Bọn hắn cho dù còn một chút hơi thở cuối cùng, vẫn còn khát cao được sinh trà, nương tự vào nhau mà sống. Trên thực tế bọn hắn rõ ràng biết, nguyên thần của bọn hắn đã bị một đao chứa đầy huyền khí của Lộc Thánh Tôn, làm cho hoàn toàn mất đi sinh cơ. Bản thân mình nhất định không còn có cơ hội tái sinh nữa. Nhưng trước khi chết lại có thể thoát khỏi gông cùm, cầm tay của đối phương. Cho dù chết, bọn hắn cũng đã mãn nguyện rồi, bọn hắn không gì có thể tiếc đuổi. Trong lúc đầy hai tay gắt cao nắm chặt, được chết ở bên nhau, có hay không kiếp sau, đối với bọn hắn không quan hệ. Loài dị tập lưỡng thể này có thể coi là vợ chồng, cũng có thể coi là quynh mụi, quan hệ loạn luân tà môn như vậy, không ngờ tình cảm giữa hai cá thể trên người đạo xuyên không ngờ lại thăm hậu như vậy. Bọn hắn mãi đến lúc chết, cũng không có quay lại nhìn lọc thánh tôn một cái. Bản thân mình, cái chết đã định sẵn rồi, ngay cả linh hồn của mình một lát sau cũng hóa thành hư vô. Vậy thì, người khác chết hay sống, có can hệ gì đến ta, còn về phân cư hận gì, lý tưởng gì, ước mong gì, tất cả đều là bay khỏi. Đối với người sắp chết mất hết hy vọng dừ hẳn, thì những thứ ấy liệu có còn quan trọng sao? Thật sự không còn quan trọng. Mà lộc Thánh Tôn sau khi xác nhận đối phương, trúng một đau của mình, liền mau chóng, dùng hồi thiên đăng. Hắn cũng không có tâm tư đi xem xét đạo nguyện, đối phương chúng một cách toàn lực của mình, tương đương với một đau động quy vô tận. Nếu hắn còn sống, đó quả thực mới không có đạo lý. Nếu đối phương nhất định phải chết, thì đi xem một cổ thi thể, thì có ý nghĩa gì? Thời gian này mau chống khôi phục thực lực đi giết địch nhân mới là vương đạo. Cho nên sau khi lộc thánh tổn khôi phục ngay lập tức đứng lên, hướng về phía mấy vị trí tôn thiên nhẫn khác bày tới, thậm chí cái cả quay đầu lại hắn cũng chưa từng làm. Chỉ để lại một tiếng thở dài. Bản thân mình hiện giờ đến đây chính là liều mạng, lúc này đến căn bản là không có nghĩ đến có cơ hội sống sót quay trở về thiên phạt. Như vậy, sống hay chết thì có tính là gì? Mọi việc hết tại được không còn quan trọng nữa rồi, không quan trọng nữa rồi. Nguyện vọng duy nhất của hắn hiện giờ là trước khi chết kéo theo vài tên dị tộc đi theo. Còn về bọn hắn là người tốt hay kẻ xấu còn quan trọng sao? Người tốt thì thế nào? Kẻ xấu thì thế nào? Đây chính là chiến tranh nè. Đây là chiến tranh giữa hai khối đại luật. Chiến tranh cho đến bây giờ cũng không phân định đúng sai. Cũng chỉ là cuộc chiến tranh của quân nhân bảo hộ một thứ gì đó của mình mà thôi. Ngay cả bản thân mình cũng không tiếc tính mạng để giữ gìn nó, đánh toàn bộ để bảo vệ nó. Mà hiện tại, mọi sự việc trừ đơn giản đến phức tạp, xét cho cùng cuối cùng cũng chỉ là người chết. Ta sống mà thôi, sự việc đơn giản chỉ có vậy. Chỉ như thế mà thôi. Ở phương hướng khác, đột nhiên hiện lên bảy vị trí tôn thiên nhẫn cũng đã bị bảy vị thánh tôn thiên phạt hiện thân chặn đường. Sau đó, dĩ nhiên là một hồi đại chiến sinh tử người chết ta sống. Cao thủ quyết chiến sinh tử trong nhảy mắt, trong đó có ba cặp đã chiến đấu xong phân ra thắng thua. Trên phương diện, lực lượng có hai vị thánh tôn thiên phạt bị trọng thương, sau đó dùng hội thiên đàng lại cùng đối thủ mới ứng chiến. Mà một vị thánh tôn thiên phạt các chốt cuộc cũng không có cơ hội dùng hội thiên đàng ra cùng đối phương động quy vô tận bởi vì nhìn bị đối phương khóa chặt, không thể đánh lén bắt buộc phải chuyển sang đối đầu trực diện bản thân bị rơi vào thế hạ phong. Vào thời khắc mấu chốt, vị thánh tôn này đã quyết định tự bào. Cuối cùng hắn chết cũng kéo theo một vị trí tôn thiên nhẫn chị tộc đi theo. Hai người cùng nắm tay nhau trong chơi suối vàng. Lựa chọn của hắn tuy trạng không có lời, nhưng chỉ ít cũng không lộ vũng. Trên chiến trường không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh. Đây không phải là không có cao thủ, mà dưới tình huống thực lực không bằng đối thủ, dĩ nhiên phải lựa chọn dùng tính mạng của mình để kéo theo địch nhân, cho những người khác khỏi phần tâm. Ở nơi đây đa số những chiến sĩ thiên phạt, nhưng trong đó cũng không thiếu những tên ngoài tộc. Hành động dũng cảm bậc đại đối với ngày hôm nay, có vẻ rất bình thường. Từ hồ tính mạng đối với song phượng từ trở nên không đáng giả, không hề có giá trị như bản thân đã tưởng tưởng tượng. Hiện tại, đang trong thời khắc giàu sôi lửa bỏng, chiến tranh tàn khốc một mức một còn, cho dù là người ngày thường nhắc gan vào giờ khắc này cũng gạt bỏ nỗi sợ hãi, vương vai, trở thành một dụng sĩ. Mà hiện tại chiến sĩ thiên phạt đã hoàn toàn điên cuộn. Đại bộ phận liên quân ân hùng cũng đã phải dùng đến hồi thiên đăng mang theo bên mình. Mà phần thú tính trong con người huyện thú bọn chúng suốt cuộc cũng đã kích phát cho toàn bộ. Ở trong trận chiến này phát huy ra, không ngừng nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống, mà còn nhìn thấy quân đệ của mình biến thành một đống mưa máu trị không trùng. cái thích mãnh liệt như vậy, cô hộ khiến cho toàn bộ chiến sĩ thiên phạt nơi đây mất đi lý trí. Trong mắt bọn hắn giờ phút này, cũng chỉ có địch nhân mà thôi. Chỉ có giết chết địch nhân, mới có thể báo thù cho các huynh đệ. Mà ở phía sau lưng bọn chúng còn có hơn 10 vạn dị tộc nhân đang không ngừng tiến lên như thủy triều, toàn bộ đều là những tên cưỡi những con ngựa kỳ quái, gia nhập vào trận chiến, lấy ưu thế về số đông binh lực gấp mấy trăm lần, đem liên quân ưng hụng bao vây vào bên trong. Mà đám chí tôn thiên nhẫn trên không trung vẫn như cũ mạnh mẽ song lệnh, hiện giờ thiên phạt còn sót lại 5 vị thánh tôn, đối phương cũng còn 5 vị trí tôn thiên nhẫn, còn sống năng liệu mạng quyết chiến. Mà hơn 300 tên cuộn đao nhẫn mang theo tiếng gạo thét thề lương bắt đầu lao vào cuộc chiến. chính bởi vì nhóm này, sau khi chí tôn thiên nhẫn cùng cuồng đao nhẫn gia nhập cuộc chiến gây ra cho liên quận thiên phạt sự thương vong cực lớn, cùng áp lực nặng nề, thực lực hai bên cách nhau một trời một vực. Từ lúc những tên cuộn đao nhẫn gia nhập cuộc chiến, số lượng chiến sĩ tự bảo có thiên phạt, càng ngày càng cao, 6.000 chiến sĩ, nếu hiện tại may mắn sống sót không đến một nữa. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng nổ trịnh vang, một luồng khí lưu dẫn đến bên ngoài hỏa sơn hơn ngàn trượng, mới hạ xuống Trên mặt lọc thánh tôn hiện lên vẻ buồn bã, bả, căn bản không cần nhìn, chỉ cần nghe thấy tiếng vang khổng lồ đó, hắn đã đoán được, lại có một vị, lão quân đệ đã bỏ mình mà đi. Mà hôm nay có lẽ là ngay sau đó, bản thân mình cũng sẽ đi theo lão quân đệ kia, chân bước theo mọi người. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, vô luận là bản thân mình hay là chư vị, lão quân đệ... Cùng mỗi một chiến sĩ thiên phạt đang ở dưới, cho dù đang đổ mẫu, đã hy sinh hoặc là sắp hy sinh, thì cũng sẽ không có ai hối hận. Bởi vì, cái này vốn là truyền thừa từ vạn năm của thiên phạt, cũng chỉ vì truyền thiên phạt mà thôi. Cũng không phải vì đại đục. Người mặc dù chết, trí hướng trường tồn vĩnh viễn không hối hận. ân vườn điên cuồng gạo thét. Khi thị bay lượng trên chín tầng trời, kém giết địch nhân, Khi thì phi thẳng xuống dưới, trường kiếm tung bay. đau của hắn, tuy chẳng đã được quân mặc tạ tỷ bỉ, dùng kim chi lực đánh lên, cũng không chịu đổi, chém giết cường độ cao. Cùng thời gian dài như thế, đã sớm hóa thành bột phấn. Hiện tại ở trên tay hắn cũng đã đổi qua thanh đau thứ tư rồi. Số cuộc hắn cũng không nhớ thanh đau này, hắn đã cướp trong tay ai. Ân vương sớm đã dùng qua hội thiên đàng. Hiện tại trên thân người hắn một lần nữa, được tăng thêm vài vết thương, đếm toàn thể vết thương trên người hắn. Không dưới 10 vết, thậm chí còn có vết sâu đến mức nhìn thấy cả xương trắng, nhưng hắn tự hồ dư, hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn như cũ điên cuộn tiến về phía trước, tung hoành ngang dọc, lên trời xuống đất như sao bằng. Chỉ có Hùng Vương Hùng Khai Sơn hiện giờ vẫn đang liên tục múa siêu đại đao, nặng 1.600 cân kia của hắn, thanh đao này hiện giờ cũng đã biết thành một cái cửa, lưỡi cưa bị mẻ nhiều chỗ. Thân hình to lớn của hắn dường như không biết mệt mỏi điên cuộn quét ngang quét dọc. Ở trên chiến trường giống như là hạt giữa bầy gà, hiện tại năng lực phòng ngự siêu biến thái của hùng tộc số cuộc cũng đã thể hiện rõ trên người của hắn. Hùng vương, một người, cũng đã đủ giữ quan ải, một mình chống vạn quân, có thể nói là tấm gương cực kỳ lớn đối với chiến sĩ thiên phạt, mỗi lần có một chiến sĩ thiên phạt cảm thấy mệt mỏi, tay chân, vì giết người quá lâu mà mỏi nhừ, chỉ cần mở to mắt nhìn vào thân thể to lớn của hùng vương. Vẫn như cũ, đang đứng tặng Anh dụng chiến đấu Nửa điểm mệt mỏi cũng không có Tất cả mọi người trong thân thể không hiểu sao Lại có thêm Chút khí lực để chống đỡ Vì vậy là tiếp tục cầm lấy Đào kiểm Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục giết đám ngoài tộc Loại tác động này Ngoài hùng vương ra Thì các thú vương khác của thiên phạt Lại không thể còn Bởi vì hùng vương vốn được trời sinh ra để chiến đấu Lấy chiến đấu làm lễ sống Thân thể to lớn kia giống như một chiến thần vĩ đại đang tồn tại. Mà lúc này, đám quân đao nhẫn cùng với u minh quỷ nhẫn, ai cũng không dám thi triển, ẩn thân cực. Cuộc chiến trước mắt cũng không phải là độc chiến. Ẩn thân, đích thực là địch nhân, không diện thấy mình, nhưng quân mình đồng dạng cũng không thấy mình. Trên chiến trường, vô luận là địch tạp, thì giết tội cũng đã đỏ mắt rồi. Có chăng khác nhậu, chỉ là ý niệm trong đầu, nếu quả thực ẩn thân. Tuyệt đối không thể tránh khỏi, đào thường giống như mưa trào, làm như vậy căn bản là đang đùa dẫn với tính mạng của mình. Cho nên, cho dù không cam lòng, cho dù không nguyện ý trà xạo, bọn hắn cũng phải bỏ qua ý định đất đã độc đấu một tròi một trong cuộc chiến đoạt thiên này, lao vào hỗn chiến với đối phương. Giữa không trùng, Lọc Thanh Tôn cười lớn một tiếng, thân thể di chuyển hướng về phía tên trí tồn thiên nhẫn vọt tới. đôi phải của hắn không biết đã mất lúc nào. Còn về phần ai kiếm đức, đối với lộc Thánh Tôn mà nói đã không còn trọng yếu nữa rồi. Đối mặt với hắn sắc mặt dữ tượng của tên dị tộc, trong mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, đồng thời cũng lao về phía lộc Thánh Tôn. 13 người bọn chúng cùng giao xuất trận muốn chiếm lấy công đậu trận này. Tổng cộng 13 trí tôn thiên nhẫn, đây chính là cổ lực lượng cường đại, nhưng lại ở cuộc chiến này, bị phục kích một cách khó ngờ đến nhất. Hơn nữa, những người phục kích bọn hắn lại là những Thánh Tôn đến từ thiên phạt Nếu như bị phục kích từ Tam Đại Thánh Địa thì bọn hắn tự tin có thể nắm chắc thoát được, nhưng đối với những tiền bối thánh tồn của thiên phạt này, cho dù là đang dùng hình dạng con người chiến đấu, nhưng cũng là một đám huyện thú à. Thú vương đạt đến tu vi thánh tồn, vô luận là lực phòng ngự hay là thực lực đều mạnh hơn đám nhân loại ở Tam Đại Thánh Địa, trận chiến này bản thân mình cùng với 13 huynh đệ xuất chiến không ngờ hiện tại, còn có 2 người sống sót, nhưng lại là lực lượng giảm sút, với thương chằng trịnh. Mặc dù đối phương xuất hiện tám vị thánh tùng trước mắt cũng chỉ có hai người còn sống sót, hơn nữa, nhìn vào trạng thái bận chúng, con muốn thảm hơn mình một chút. Nhưng vị trí tôn thiên nhẫn này lại khóc không trà nước mắt. Mười ba người đối mặt với tám người, song phương thực lực đều là thánh tùng thực lực tổng thể của bệnh là cấp ba đối phương, không ngờ lại phải mắc khúc xương lớn ngạn họng Lâm vào kết cục như vậy à? Trước khi xuất chiến kết quả như vậy, vô luận là ai? không nghĩ đến được, hắn không tận đánh vào phía lộc thánh tùng, vị trí tôn thiên nhẫn này hiện tại đã nhìn ra, chỉ sợ lão đầu đáng sợ này mới là nhân vật đầu sỏ, đứng đầu tám vị thánh tùng thiên phật, mọi âm bưu quỷ kế chỉ sợ đều vì hắn mà ra, chính vì con thú đáng hận này mà 11 một quân đệ của hắn ngay trước mặt hắn thần tịnh câu diệt, thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, hận coi như hắn phải chết đi cũng nhất định phải kéo theo lão đầu này đi trao cùng hắn. Hắn đột nhiên bổ nhạo vào. Đối với lộc thánh tổn quá thật là gại đúng chỗ ngứa. Tăng thêm, tên trước mắt này, chính mình đã biết được ba vị trí tôn thiên nhẫn của đối phương, thực sự là có lại. Cho dù chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Hai người được nghiến trăng nghiến lợi, mắt nhìn về phía đối phương đang tiếp cận, trong mắt đều giống nhau là điên cuộn cùng kiên định. Hai người vào giờ phút đậy đã không còn binh ký trong tay, bên khí đối với sự va chạm mạnh liệt của cường giả cấp độ thánh tôn sớm đã nát vụn. Hai người cứ như vậy tay không mở xong lên. cơ hồ vào lúc thân thể hai người sắp dạm vào nhau, hai người đều làm một chuyện giống nhau là tự bạo. Anh một tiếng, thân thể hai người đụng vào nhau, tiếp theo đó là một tiếng nổ lông trời lở đất. Hai vị cường giả thánh tôn này đồng thời cùng thiêu đốt sinh mệnh lực, cùng linh hồn lực, còn sót lại của chính mình, hai người đều không tính toán còn sống trở vệ đều e sợ đối phương còn sống cho nên thậm chí ngay cả giữ lại năng lượng cho Thánh Anh để chuyển sang kiếp khác cũng không làm tận lực tập trung lực lượng tự bạo lực lượng tự bạo của hai người làm trượt sáng cả một góc trời đây là toàn bộ linh hồn lực của hai người là lần cuối cùng phát ra ánh sáng trực trở nhất trên đại lục này oanh một tiếng nổ vang khiến cho mặt đất cách đó 10 trượng trong phạm vi mấy trăm triệu xung quanh tức thời hóa thành trống trọng bảy tám 8.000 chiến sĩ, song phương, đang chiến đấu giống như quả bóng cao su bị xị hơi, bay ngược ra ngoài. Trong đó có không ít những người, không may đứng mũi chiều sào trực tiếp hóa thành đóng thịt nhão, sau đó bị ném ra ngoài trước xa. Đại ca! Hùng Thánh Tôn hét lớn một tiếng, cảm giác giống như tức ngực, đầu đột nhiên cảm thấy trống trọng. Tám vị lão quân đệ, 2.000 năm chung sống với nhau, cùng nhau được sinh ra, cùng chơi bộ chỗ, cùng nhau lớn lên. Cùng nhau ăn vàng độc quả, trùng kích cảnh giới trí tồn, cùng nhau một đường tu hành, hai lần tham dự đoạt thiên chi chiến, đại chiến cửu u thập tử thiếu, sau đó đồng thời cùng phong ấn cụ u sớm tối có nhau. Tám người quên đệ khi còn trẻ có ai lại không hận hực khí thể, tạo nên, thanh danh, bát thánh thiên phạt, văn dội đến mực nào, người trong thiên hạ ai dám khinh thường bọn hắn nếu như một vị quân đệ bị khi dễ thì nhất định tám người cùng nhau xuất mã. hiện giờ ngoài trừ mình hắn tra thì bảy vị quân đệ ở đây đều đã hy sinh, tan vào trong thiên địa, chết không toàn thây. chung sống cùng nhau từ lúc thiếu niên cho đến già, hắn há có thể chịu đựng, có thể chịu được sao? quá thật là không chịu nổi. ngay cả con đường trước mắt chính là tử lộ, ngay cả một khi chết đều sẽ tan vào hư vô. Nhưng ta vẫn còn muốn đi cùng quân đệ của ta. Nếu có người khi dễ bọn hắn, một khi ta còn, nhất định, ta phải đòi lại công đào cho bọn hắn, dùng tính mạng của ta, bảo vệ bọn hắn. Mặc kệ là ở nơi nào, bất kể thân thể hay là linh hồn, Hùng Thánh Tôn nhìn sang chỗ khác, gắt gao nhìn lên vị trí tung thiên nhẫn còn sống kìa. Hai mắt đỏ hồng, khuôn mặt mẻo mỏ. Lại đây, khuôn mặt Hùng Thánh Tôn không có chút biểu cảm nổi. Người đó không nên chậm trễ thời gian của ta, ta còn phải đi gặp quân đệ của ta. Nói đến hai chữ quynh đệ, ánh mắt trở nên xa xôi nóng bỏng. Bảy người quynh đệ hiện lên trước mắt Hùng Thánh Tôn sau đó đi xa. Hùng Thánh Tôn cảm nhận được các quynh đệ đã đi xa, trong lòng đột nhiên cảm thấy như trụt càng đứt từng đoạn. Bất thình định trống lên một tiếng giận dữ. Đợi ta theo cùng. Giống như lúc trước cùng nhau bước chân vào giang hồ, chính mình bị các vị quynh đệ đùa dai bỏ đi. Hắn đã hô lên một tiếng như vậy. Vẫn là câu nói năm đó. Quynh đệ. Chờ ta, chờ ta, mặc kệ là làm cái gì, cho dù sinh hay tự, đều chờ ta, chúng ta cùng nhau bước tới.